ma kính lục, tác giả, là nguyện biên mộng, hồi 15 lâm, thương thiên bất công, ban nhân trình anh hùng, yêu tình giết hại dân lành, ban người quý trí anh hùng ra tay. Mỗi con người, nếu như, như hết sức đấu tranh, hết mình phấn đấu, toàn lực phản kháng, cho dù gặp bất kỳ chuyện gì, đều không hề đáng sợ. Nhưng nếu chỉ ngồi đó mà chờ đợi, đây mới rất đáng sợ. Chỉ ở tại những thời khắc như thế, mới có thể nhìn rõ được dụng khi của một con người. Cổ Long Gần. Nhắc là lúc bấy giờ, dưới sự giận dứt của Đại Đo Vương, ba người đi như mai vào sâu trong đất thuộc, hướng thẳng xuống phương Nam. Đến lúc tính được phông ma trấn, thì đã mất tròn 8 ngày trời. Tính toán lại thời gian một chút, Thấy hình như cũng không còn nhiều nữa Liễu giật ngọt vào xuống dưới một gốc cây liễu Chẳng bước nổi lấy một bước nữa Mấy ngày gần đây Đều gấp rút đi thâu đêm suốt sáng Một người bình thường làm sao chịu đựng nổi được Như thấy được Liễu giật lấy ra một bình nước uống một hớp Quệch ngang miệng rồi hỏi Đại đa phương Chúng ta đã chạy hết 8 ngày đường rồi Còn bao lâu nữa mới có thể đến được phòng ra động đây? Đại đao phương cũng lấy tinh nước của mình, hớp một hớp lớn, rồi trải rộng tắm đi đồ ra, bắt đầu xem. Ngay đây, ta cũng chưa đến bao giờ, chỉ biết dựa vào tấm đi đồ này mà thôi. Nếu cứ theo như tấm đi đồ này mà nói, chúng ta phải đi qua phòng ma trăng, rồi vượt qua thêm một ngọn núi, lại thêm mấy ngã rẽ nữa là có thể đến nơi rồi. Lựu giật, giật lấy tấm điều đồ, nói, Không phải chứ, thế chẳng phải là cần thêm một ngày nữa mới tới được ư, tổng cộng mất hết 9 ngày sao? Cái phòng đào động này chẳng nghĩa lại chạy túc xe đến tầng ngoài quang ngoại, đà đến như vậy. Đại đao vương liền giải thích, Các môn phái ma tộc đều nằm ở ngoài quang ngoại, Vì chỉ có ma môn là nằm trong trung nguyên mà thôi. Thật kiệt nhất cùng uống một hớp nước, vần dần dữ như cũ, nói, Ngày mai hãy xem ta nhắm đẹp cái phong đà độc ấy ra như thế nào Còn bà nó, các người cũng chẳng còn yên là, ổn lâu nữa đâu Dịu dật nhìn sát trời một lúc rồi nói Bây giờ trời cũng không còn sớm nữa Chúng ta to nay nghỉ ngơi tại thị trân ai nhé Đại Đăng Phương nhìn về phía thị trân Thê Lương lặng bậm nói là thấy cái thị trân kia có gì đó không ổn Tóm lại có cảm giác cái phong ma trắng này Ất hẳn có điều gì đó cổ quái chăng? Liệu dật phản bác Có điều gì cổ quái chứ? Bà, liệu dật Từ trước tới nay chưa từng làm gì thẹn với lương tâm Kể cả có quỷ quái đi nữa, lại phải sợ hãi sao? Nói đòn bật dậy hướng về phía thị trấn đi tới Đại đao phương nhìn theo thân ảnh liệu giật thành nói Chừng ấy tụi đầu Một người cho dù chưa từng là việc gì đáng hổ thàn thì rời quỷ cũng sẽ tìm ngươi thôi. Hổ hộ ta đây làm không có việc ác à. Làm sao có thể so sánh với ngươi chứ? Cũng chẳng ít gì. Cả cái gã ngờ ngờ kia cũng đã tin tới. Đại đa vương cực chẳng đã. ta phải, gó... phải nói góp theo sao? Ngay khi vừa đi qua cổng thị trân, ba người được phát hiện thấy một tấm thạch. Bài cực lớn, không biết đã bị cái gì chém bay đi mất một nửa. Phía trên mặt, vẫn còn dính máu tươi, hiện nhiên, là, hiện nhiên là mới xảy ra thiếu lâu, khiến phong ma trắng lại thêm phần âm trầm khủng bố. Khi ba người tiến vào trong thị trấn, bọn cảm giác thấy không được tự nhiên. Bởi vì, những người trong trấn đều cố tránh xa cả ba người bọn họ, là nhìn họ với một ánh mắt kỳ dị. Phản phất xem bọn họ như là những sinh vật Sắp đang sắp bị tự chủng vậy Nhìn thấy phía trước có một trà lầu Liệu giật nói Tập nhất Chúng ta đến kia nghỉ ngơi một chút Điện thể họ xem thị trấn này có lựa điểm nào không Hập kỷ nhất gần đầu Ba người nhận hướng trà lầu bước tới Nhưng khi chỉ còn cách trà lầu vài bước Bỗng nhiên có mấy người từ trà lầu chạy ra Chạy ra Hấp tắp Đóng chặt cửa Hát tắt, đóng chặt cả cửa ngoài, lặng cửa sổ lại, Liễu Vật ngạc nhiên nói Chuyện gì vậy chứ, còn hỏi dường như rất sợ chúng ta Bỗng nhiên một âm thanh cất lên Tiểu từ kia, người có phải từ nơi khác tới không? Hãy bảo đi nơi khác đi thôi, nơi này là không phải là nơi tốt lành gì đâu lý Vật quay người lại Nhìn thấy bên cạnh cửa một ngôi nhà ven đường có một lão nhân đang ngồi, vừa uống rượu, vừa đưa ánh mắt sang mềm nhìn bọn họ giò xét. Lão nhân bước qua bên ấy, cũng hình váy một váy thật lễ đồ Lão trường, xin hỏi nơi đây có lửa điêm nào không? Hiện tại trời đã muộn rồi, bọn tiểu bố chỉ cần tách út một đêm cũng được rồi. Lão nhân nhìn lý giật nói, tạ phiền người nên nhanh chóng rời khỏi cơ mà. Nghĩ lại nơi đây là rất nguy hiểm đó. Lý giật không hiểu được huyền hội. Lão trừ nói nguy hiểm, không hiểu là có ý gì vậy. Lão nhân đang định trả hời, thì bỗng nghe đi thấp thiệt nhất từ sau lưng lý giật tôi lớn. Có gì mà nguy hiểm chứ, không cần biết là cái gì. Thập nhất sẽ đẹp, thập nhất cũng sẽ đạp đẹp nó ra. Nói đòn vỗ ngực bật một cái, trên mặt hiện rộ vẻ. Nếu thực sự có bản lạnh, thì cứ việc ở lại đêm nay. Lão nhân nhìn khắp một phía thấy đã vắng bớt người, liền nói, lại đây, các người vào đây đi. Nói đoạn liền mở cửa ra, rồi đi vào trong nhà. Liệu dật cảm thấy hiếu kỳ, liền sao? Liền thi sao lão nhân bước vào, chỉ thấy bên trong rất âm u, đến khi lão nhân nọ thắp ngọn đêm dầu lên, căn phòng dần dần sang to mới thấy rằng nơi này đã rất cổ kỳ bên trong lại bài viện khách sức đơn giản ngoài chỗ cất trữ một ít lưng thực là một cái giường siêu vào cùng với lão nhân hiện đang uống rượu còn thấy cả mấy bánh rượu nằm trên mặt đất suốt thành một hàng lão nhân ngồi xuống cạnh mép vàng kêu bọn lý giật với thông kiệt nhất mấy người cùng ngồi xuống bọn uống một hớp rượu rồi nói gọi ta là tủ thuốc là được rồi À, thích uống Mọi người trong thị trấn này đều gọi ta như vậy, các người là người từ nơi khác tới, chưa biết được sự lợi hại của phong má trấn này. Liệu giờ sao phải quét khỏi? Ở đây có gì lợi hại vậy? Lão nhân ngồi trên ghế nói kheo khe, gọi yêu quái. Nhưng lý dự tự hợp như không có chút kinh nghiệm nào, lại hỏi tiếp. Yêu quái như thế nào vậy? Thủ tủ thúc kinh ngạc nhìn dáng vẹn của liệu dực nói Yêu quái chiên hại người Nếu hôm nay bọn các ngươi nghỉ đêm tại đây Nhiều khả năng sẽ bị yêu quái làm hại Liệu dực nhìn lão đầu nói Vậy tại sao tủ thúc ở đây vẫn an nhiên vô sự Còn bọn tiểu bối phải rời khỏi nơi đây chứ Từ hồ, như câu nói này có lễ dân, đánh vào chúng đánh vào đúng điểm quan trọng. Phạm Kiệt Nhất cùng nãy đau phương đều gặp đầu độc ý. Tổ thuốc lại uống thêm một hớp rượu nữa rồi tiếc. Người nhìn cái tấm thân nhà của ta đây, khắp người chỉ còn da bọc xương. Kể cả dừng cho bọn yêu quái kia, bọn chúng cũng không thèm. Hai con yêu quái này chỉ chuyên tìm những người thanh niên kẻ tuổi sung mạng, hay tìm những mỹ nữ kẻ tuổi xinh đẹp. Nghe nói bọn chúng lại còn chiếc ăn tìm gian người ta nữa kia. Liễu giật nhanh đòn, tức chàng hét lớn. Làm gì có chuyện quay đường như vậy? Chẳng lẽ quan phủ nơi đây không có người nào lo liệu hay sao? Tủ thuốc lại hớt một hớt rượu nữa. Hoàng với chẳng phủ. Từng này tuổi rồi và còn tên của quan phủ nữa. Người của quan phủ đều lo đi ấm cụa. À, có ai dám liều mạng đi tìm bắt yêu quái chứ? Hủng hộ. Các con yêu quái kia, bản lĩnh lại cao cường Quen phụ lành sao giam các tội với bọn chúng chứ Liệu giờ thở dài Nếu tại Hạ có năng lực việc yêu trừ ma Hôm nay nhất định giúp các vị tiêu trừ hai con yêu quái này Tùng thúc gần đầu nói Hảo tiêu tử, tầm người rất tốt Nhưng người không nhanh, rời khỏi nơi đây bây giờ đi Đến lúc trời tối rồi, thì không còn chuyện nữa đâu Hai con yêu quay đó ít thị là rất là hại. Thập kiệt nhất ở đằng sau Lữ Dược liền vỗ ngực nói Lão đại và nai thật nhất muốn làm anh hùng, muốn thuộc phục cả hai tên yêu quay đó. Lữ Dược suy nghĩ một lúc, đúng rồi, còn có, còn có cả thật nhất nữa chứ. Tên thập kiệt nhất này quả là một cao thủ. Hôm đó tại Lan Vương Đồng, Lữ Dược cũng đã từng thấy qua bản linh của hắn. Thì không đã thương được Lan Phương, nhưng cũng thật là lời hãi phi thương, liễu giật cực sau, quay xem Tụ Thúc nói Tụ Thúc, người vân đệ này của tôi là hãi phi thương, Ngài, hay hôm nay xin hãy để cho chúng tôi bắt chước làm anh hùng, thử xem thế nào, để coi hai con yêu quái kia có gì lại hãi chăng Đại Lan Phương nghe tới đây, cạnh thanh đao nặng trịch đập lên trên gian một cái nói Đại đạo phương ta từ trước tới giờ chưa từng làm việc tốt hôm nay ta cũng muốn mạo hiểm làm anh hùng, xem cảnh viết ra sao. Tổ thuốc nhìn lý giật mấy người nói, Nếu như nếu như bọn người đã quyết định như vậy, ta cũng sẽ mang những điều ta biết nói cho các người nghe. Liệu giật mấy người giật đau rồi chăm chú lắng nghe. Tổ thuốc uống thêm một hớp rượu nữa, rồi bắt đầu kể. Hai con yêu quái này mới xuất hiện cách đây gần 10 năm. Trước khi bọn chúng xuất hiện, phòng mạ trăng thực ra rất náo nhiệt. Chuyện kể, rất lâu, rất lâu trước ấy, có một đạo sĩ trên đường du ngoàng, phát hiện nơi này yêu khí rất nặng. Ngài truy tìm ở nơi ấy, cuối cùng cũng tìm được một con hát không tinh và một con hồ ly tinh. Đạo sĩ nọ vâng định dùng đạo pháp để tiêu trừ hai con yêu quái. Thế nhưng đạo hạnh là chẳng cao hơn yếu quái nên chỉ có thể phong ân bọn chúng vào trong sơn động ở dạng nước phía Nam. Từ đấy thì trạng này mới đầu tên thành phong má trấn. Cứ như vậy, không biết đến bao lâu sao cũng không biết đã phát sinh chuyện gì. Chỉ biết vào một đêm cách đây đã 10 năm, đó một ảo ạt, tắm xét đầy trời, không biết vì sao hai còn yêu tình đó phá được phong ân thoát ra ngoài. Hết một hút rượu, tôi thuốc kế tiếp. Từ đó, phòng ma trần lại bị hãm vào trong hoảng loạn. Hai con yêu quấy đó, Diệp nào cũng vào phòng ma trần. đương nhiên, nếu lúc nào chúng không cao hứng, Thì chị tìm vài người bắt làm thức ăn, Rồi uống chút rượu. Nhưng những lúc chúng cao hứng, Thì bất cả người sống, Mỗi lấy tim ghen để ăn. Cũng vì vậy, Trong thời gian 10 năm, Vòng mà trắng bốn vàng người, lại chỉ còn phản bãi tám, Bãi tám nghìn người, Liệu giật ngay xong thì kinh tâm lạnh mình Tình đời không ngờ lại có chuyện bất bình như vậy Giận dự hỏi, Không lẽ mọi người ở đây không biết phản kháng sao? Tụ thuốc lát đầu, Vô dụng thôi, Hai con yêu quái đó võ công rất cao cường Hơn nữa, Người trong trắng đều không biết võ công, Càng phản kháng thì càng nhiều người phải mất mạng, Lựa giờ nghe đến võ công, vọng cảm thấy có chút hối hờn. Trước đây không học võ công, tức là không muốn tham dự vào những chuyện chiến kiến viết viết trên giang hồ. Cho nên, bây giờ hắn vẫn chỉ là một thư sinh bình phạm. Cho nên, bây giờ hắn dẫu có ý định đánh, đánh đẹp sự bất vinh, thì cũng lực bất tồng thâm mà thôi. nhiều như trước đây nghe lời phụ thân, học lấy chút võ công, ít nhất bây giờ gặp tình huống như thế này, cũng có đất dùng. Chẳng hơn là nắp trốn đi sao, sao ta lại ngốc đến vậy chứ, tụ thuốc lại uống rượu rồi tiếp. Tóm lại, biết người nên cẩn thận, hai con yêu quái đó cực kỳ lợi hại, nghe nói, đã có đến cả nghìn năm tu luyện rồi, không biết mấy người các đuôi làm sao chống lại được bọn chúng. Và lúc đó, mọi thanh âm trường mị từ ngoài cửa cất lên. Cẩn thận cái gì? Hai người bọn ta đang sợ đến như vậy sao? Hi hi hi hi hi đến một trận cười trong trẻ truyền lại Tổ thuốc rung lại nói Không xong rồi, đó là hai con yêu quấy đó Ngày lúc đó, vô một tiếng cánh cửa bị một cây gió bành giấc tung Liệu dân cùng thật kiệt nhất đại đối vương đều đứng bật dậy Chỉ thấy có hai người đứng ở ngoài cửa Một nên một nữ, nền nhân cao cao yêu mạnh Cả người so với thật kiệt nhất còn cao hơn một ngày đầu Mặc dù trên mình chỉ phát một tấm gia thu Nhưng xem ra Do với đại đa phương cũng không có gì khác biệt Cơ bắp cùng cuồng sung mạng Lờ mờ như đang nhìn về phía thật thiệt nhất cây hông Hình dạng bên ngoài giống như gần Giống nhau gần như đốt vầy Tưởng mặt anh tốn phi thường Nhưng trong hai mắt lại có chút yêu khí Làm người khác nhìn cảm thấy rất bất an Đừng tưởng bên cạnh Thắt hơn thật thiệt nhất một cái đầu Tọn thân lắp lánh ánh bạc Bên trong ánh xuân, ánh xuân thì lúc ẩn lúc hiện, thân hình chỗ nào cần thân hình, thân mình chỗ càng thôn, rất thôn, chỗ càng nổi, rất nổi, chỗ càng đầy đặn, rất đầy đặn. Nếu như không biết nữ tử này là ai, chắc chắn sẽ cho rằng đây là một tuyệt, đây là tuyệt đại vô vật của thế gian, nhìn trong ánh mắt phiêu suốt ánh, Phi xuất chút ánh dâm đạn. Liệu dựng tiến lên phía trước một bước nối. Tiểu xin Liệu giật xin, xin cho hai vị, xin hỏi hai vị có phải là Holy Tinh và Hát Hùng Tinh mà thiên hạ vận đồn, đồn không? Vừa dứt lời, Liệu dựng mới thấy mình thằng Ngô Xuân, Ngô Xuân đến mất họ yêu tình xem bọn chúng có phải là yêu tình không? Nhưng không ngớ. Nhưng không ngờ, ngoài sự dữ liệu của lưu dựng, tráng nằm tự đó đáp. Không sai, chúng ta đích thị là hát hồng tinh và hội lưu tinh. Xem ra, vị tráng nằm tử này còn ngang ngô hơn cả lưu dựng nữa. Hết hôm 15 Tiếp hành đang nghe chuyện trên trang web thế giới audio.org